phần hai bốn mươi lá cây hiện giờ chúng ta đang ngồi trong một khu rừng yên tĩnh ở đây nếu không có gió thì lá cây đứng yên khi gió nổi lên thì lá rơi lã tả và quay cuồng theo gió tâm ta cũng giống như những chiếc lá này khi nó tiếp xúc với pháp trần thì cũng tùy theo pháp trần mà quay cuồng vũ lộng Bởi vì chúng ta hiểu biết giáo pháp quá ít nên tâm bị pháp trần lôi cuốn không ngừng. Lúc có cảm giác vui vẻ hạnh phúc thì bị cảm giác vui vẻ lôi cuốn. Khi có cảm giác buồn đầu đau khổ thì bị cảm giác buồn đầu đau khổ nhận chìm. Tâm không ngừng quay cuồng hỗn loạn. 42. Lá thư Chỉ cần biết cái gì đang xảy ra trong tâm bạn, Đừng vui hay buồn về nó. Cũng đừng dính mắt. Nếu bạn đau khổ, hãy nhìn nó, hiểu nó, rồi xả bỏ nó đi. Cũng giống như bạn nhận được một lá thư. Bạn phải bóc lá thư ra trước khi muốn biết nội dung của lá thư. 43. Khúc gỗ Nếu đúng một khúc gỗ và thả xuống dòng sông, khúc gỗ sẽ xuôi theo dòng trôi đi. Nếu khúc gỗ có bị mục, hay bị tấp vào bờ, thì cuối cùng nó sẽ trôi ra biển. Cũng vậy, tâm thực hành trung đạo, nếu không dính mắt vào hai thế cực lợi dưỡng và khổ hạnh, thì cuối cùng sẽ đạt được chân bình an. Khúc gỗ trong ví dụ này là tâm ta. 44. Gỗ Nếu bạn không chịu bỏ thì giờ huấn luyện tâm mình, thì tâm sẽ giữ mãi đặc tính quan giả mê mụi, thuần theo bản tánh tự nhiên của nó bạn có thể huấn luyện để bản tánh này thay đổi và đem lại lợi ích hay lấy cây ra làm thí dụ so sánh nếu ta chỉ để cây ở trong trạng thái thiên nhiên thì ta chẳng bao giờ có được căn nhà làm bằng gỗ cũng không thể dùng gỗ để làm các vật liệu kiến trúc hay các vật dụng trong nhà tuy nhiên nếu muốn làm nhà người thợ cất nhà phải tìm cây ở trạng thái thiên nhiên và họ sẽ gưa xẻ cây để cất nhà. Trong một thời gian ngắn, người thợ có thể cất được căn nhà. Hành thiền và phát triển tâm cũng tương tự như vậy. Bạn phải sửa đổi huấn luyện tâm mình như đốn cây thiên nhiên trong rừng và chế biến thành vật hữu dụng. Phải huấn luyện tâm để tâm trở nên tinh tế hơn, chánh niệm, tỉnh thức và nhạy bén hơn. 45 bờ sông Một bên là yêu thương và bên kia là ghét bỏ. Hoặc bờ này là hạnh phúc và bờ bên kia là không hạnh phúc. Theo trung đạo thì yêu, ghét, hạnh phúc, đau khổ chỉ là những cảm giác thuần túy. Một khi đạt được sự hiểu biết này, tâm sẽ không còn dễ bị lôi cuốn, không còn bị dính mắt vào các cảm giác đó nữa. Đó là sự thực hành để hiểu rõ tâm không nuôi dưỡng bất kỳ cảm giác nào cũng không chấp giữ dính mắt vào chúng. Được như thế, tâm sẽ tự do trôi xuôi theo dòng nước, không gặp một chút chướng ngại nào, cuối cùng trôi vào đại dương nước bạn. 46. Con giỏi Ăn vui hạnh phúc không tùy thuộc vào chuyện chúng ta giao tiếp nhiều hay ít người trong xã hội này. Ăn vui hạnh phúc chỉ đến từ chánh kiến. Khi bạn có chánh kiến, Có sự hiểu biết đúng đắn thì ăn vui hạnh phúc sẽ đến. Nếu có sự hiểu biết đúng đắn thì bất kỳ sống ở nơi nào bạn cũng cảm thấy hài lòng. Nhưng phần lớn chúng ta không có chánh kiến, không có sự hiểu biết đúng đắn. Người thiếu chánh kiến chẳng khác nào con dòi sống trong đống phân. Con dòi sống trong phân, lấy phân làm thực phẩm, phân là chỗ cư trú lý tưởng nhất. Nếu lấy cây khơi bộ con dòi ra khỏi đống phân, nó sẽ ngọ ngoại và cố gắng trở về lại với đúng phần. Chúng ta cũng thế. Thầy giáo dạy chúng ta hãy nhìn một cách đúng đắn, nhưng chúng ta cảm thấy không hài lòng. Chúng ta chỉ làm theo lời thầy trong chốc lát, rồi lại vội giả trở về với thói quen cố hữu và quan kiến riêng của mình. Bởi vì chúng ta cảm thấy rằng chỉ có những thói quen và quan kiến này mới đem lại an vui hạnh phúc cho chúng ta. Nếu không nhìn thấy những hậu quả tai hại của tà kiến thì chúng ta không thể nào rời bỏ những quan kiến sai lầm này được. Việc hành thiền thật khó khăn, bởi thế chúng ta cần phải lắng nghe lời dạy của thầy, loại bỏ sự hiểu biết sai lầm, loại bỏ sự chấp giữ quan kiến. Đó là những điều thiết yếu của chúng ta trong việc thực hành. Nếu có chánh kiến thì bất cứ đi đến nơi nào chúng ta cũng có an vui hạnh phúc. 47 quả xoài. Giới, định và huệ là con đường mà tất cả các bậc thánh phải đi qua để đến nơi giác ngộ. Tùy phân chia ra làm giới, định, huệ, nhưng cả ba chỉ là một. Giới là định, định là giới, định là huệ, huệ là định. Cũng giống như trái xoài, khi còn là hoa, ta gọi đó là hoa xoài, khi trở thành trái, ta gọi đó là trái xoài. Khi chín, ta gọi là xoài chín. Qua xoài, xoài non, xoài già, xoài chín đều là xoài. Nhưng nó liên tục thay đổi. Trái xoài lớn trưởng thành từ trái xoài nhỏ. Trái xoài nhỏ phát triển thành trái xoài lớn. Ta có thể gọi chúng với những cái tên khác nhau. Hay gọi tất cả chúng chỉ bằng một tên cũng thế thôi. Giới, định và huệ cũng tương quan với nhau như vậy. Cuối cùng thì mọi nẻo đều dẫn đến giải thoát. Trái xoài luôn mới xuất hiện chỉ là qua, dần dần trưởng thành rồi chín. Dầu người ta đặt cho trái xoài tên gì cũng không thành vấn đề. Chúng ta phải có cái nhìn về giới, định và huệ như vậy. Mỗi khi nó được sinh ra, nó sẽ trưởng thành và chín mùi, rồi sau đó nó đi về đâu. Chúng ta hãy quan sát điều này. Nhiều người không muốn bị già, khi tuổi già đến với họ họ lấy làm tiếc nuối những người này không nên ăn xoài chín tại sao chúng ta lại muốn xoài chín nếu xoài không chín đúng thời ta ủ xoài thúc ép cho xoài chín mau có phải vậy không nhưng khi tuổi già đến với ta thì sự tiếc nuối tràn ngập tâm hồn nhiều người khóc lóc sợ hãi tuổi già và chết nếu sợ hãi và tiếc nuối như vậy thì không nên ăn xoài chín mà chỉ nên ăn qua xoài thôi Nếu thấy được những điều này thì sẽ thấy giáo pháp. Mọi chuyện đều rõ ràng và chúng ta có an bình hạnh phúc thật sự. 48. Thuốc và trái cây Nhiều người cảm thấy nóng nảy và khó chịu khi thấy người khác không hành thiện. Không nên làm thế. Hãy khuyến khích họ. Hãy tiếp tục quan sát họ. Đừng nói điều gì chống đối họ. Họ sẽ đến với giáo pháp khi những yếu tố trí tuệ nơi họ chín mùi. Cũng giống như trường hợp bán thuốc trị bệnh, ta quảng cáo thuốc của chúng ta, ai đau đầu hay đau bụng hãy đến mua. Người nào không thích thuốc của ta, thì hãy cứ để họ tự nhiên. Họ như những trái còn xanh, không thể thuốc ép cho chín mau được. Hãy để họ như vậy, hãy để cho họ tự trưởng thành, già, và chín mùi một cách tự nhiên. Nếu bạn biết suy tư như thế, tâm bạn sẽ bình an. Bởi vậy, không cần phải thúc ép ai cả. Chỉ cần quảng cáo thuốc là đủ. Người nào bị bệnh sẽ tự động đến mua. 49. Thương gia Khi làm một việc gì, cũng phải làm một cách chánh niệm, sáng suốt. Khi đã thấy biết một cách rõ ràng, thì bạn sẽ làm việc một cách tự nhiên, chẳng cần phải chịu đựng hay thúc ép mình nữa. Bạn gặp khó khăn và tự mang gánh nặng vào mình, Vì bạn quên mất một điều Đó là quên sáng suốt chánh niệm An bình tĩnh lặng sẽ đến Khi bạn làm mọi công việc trên đời Với tất cả thân và tâm của mình Nghĩa là làm với ý thức sáng suốt Và chánh niệm Bất cứ việc gì chưa được làm trọn vẹn Đều khiến bạn cảm thấy không hài lòng Những điều này Sẽ theo bạn Và làm khổ bạn Dù bạn đi đến bất cứ nơi nào Bạn muốn hoàn tất mọi chuyện Nhưng đó là điều không tưởng không nào hoàn tất mọi chuyện được. Hãy lấy trường hợp của các nhà buôn thường đến đây thăm tôi. Họ nói, bạch sư, khi nào con trả xong nợ, mọi việc được thu xếp ổn thỏa, con sẽ trở thành một nhà sư. Họ nói như vậy, nhưng đến khi nào họ mới trả hết nợ và thu xếp xong công việc của mình, chẳng khi nào họ xong được. Họ dùng nợ mới để trả nợ cũ, vừa thanh toán xong món nợ này. Họ đã dây món nợ khác. Người nhà buôn nghĩ rằng khi họ hết nợ, họ sẽ an vui hạnh phúc, nhưng không khi nào có thể trả hết nợ. Đó là đường lối mà thế gian làm cho chúng ta điên cuồng rối loạn. Chúng ta cứ chạy loanh quanh như vậy mãi, chẳng hề thấy được hoàn cảnh đáng thương của mình. 50. Dầu và nước Dầu và nước khác nhau, cũng như người trí và kẻ thiểu trí vậy đức phật sống với sắc thinh hương vị súc pháp nhưng là một vị a la hán đã dứt bỏ mọi bợn nhơ nên ngài không bị dính mắt vào hình sắc âm thanh mùi vị và sự xúc chạm ngài không bị các loài này chi phối trên bước đường trở thành bậc giác ngộ ngài đã xả bỏ dần dần các dục lạc trần thế cho đến lúc ngài hiểu rằng tâm chỉ là tâm và sự suy nghĩ chỉ là sự suy nghĩ ngài phân biệt được chúng và không trộn lẫn chúng với nhau tâm chỉ là tâm tư tưởng cảm giác chỉ là tư tưởng cảm giác hay để cho sự vật chỉ là sự vật hay để cho hình sắc chỉ là hình sắc âm thanh chỉ là âm thanh mùi chỉ là mùi vị chỉ là vị sự xúc chạm chỉ là sự xúc chạm và tư tưởng chỉ là tư tưởng tại sao chúng ta bối rối băn khoăn và dính mắt vào chúng nếu ta có cảm giác Và suy tư theo lối này Thì ta sẽ có tâm xả bỏ Không còn chấp trước nữa Tư tưởng và cảm giác của chúng ta Sẽ nằm một bên Và tâm của chúng ta sẽ nằm một bên Như nước và dầu Cùng đựng chung trong một chai Nước nằm theo phần nước Dầu nằm theo phần dầu Năm mươi mốt Kẻ mồ cô Cuối cùng có người bị bệnh thần kinh Tại sao vậy? Bởi vì họ không hiểu biết. Họ chỉ chiều theo các xung động tình cảm mà không biết cách săn sóc tâm mình. Tâm không có người chiếu cố thì chẳng khác gì trẻ con không có cha mẹ chăm nôm săn sóc. Trẻ mồ côi không nơi nương tựa nên rất bất an và đau khổ. Cũng vậy, nếu tâm không được săn sóc, quấn luyện, làm cho thuần thuộc bằng chánh kiến thì sẽ gặp nhiều phiền toái năm mươi hai xe bò giả sử chúng ta có một chiếc xe và một con bò để kéo xe bánh xe tuy không dài nhưng vết xe lăn thì dài khi bò kéo xe thì vết xe sẽ theo sau bánh xe thì tròn nhưng vết xe thì dài hãy xem xét một chiếc xe đang đậu ta không thấy bánh xe dài nhưng một khi bò bắt đầu kéo thì vết xe trải dài ra phía sau. Khi bò kéo thì bánh xe lăn và chiếc xe xuất hiện. Nhưng rồi đến một ngày nào đó bò già yếu không kéo được xe, bò ra đi chiếc xe nằm lại đó. Bánh xe không còn lăn nữa. Rồi tới lúc chiếc xe lụng tàn và rã ra từng mảnh trở về với tứ đại, đất, nước, gió, lửa theo định luật của thế gian pháp. Người muốn tìm bình an bằng cách nâng theo dục lạc ngũ trần, sẽ lăn mãi không dừng, và đến một lúc nào đó sẽ ra đi như con bò già, và chiếc xe đã mục. Bao lâu còn cuốn theo thế gian này, thì còn trôi lăn mãi, không dừng nghỉ. Nếu chúng ta chấm dứt việc theo đuổi, thì bánh xe sẽ không còn quay nữa. Chấm dứt ngay tại đây. Bao lâu ta còn theo đuổi thế gian này một cách mù quáng thì giết xe lăn vẫn còn. Tạo nghiệp xấu Cũng như vậy, bao lâu chúng ta còn tiếp tục đi theo đường lối cũ thì sẽ không có chỗ dừng. Nếu chúng ta chịu dừng thì chắc chắn sẽ dừng được. Đó là sự thực hành giáo pháp. 53. Mặt hồ tĩnh lặng. Hãy chánh niệm và để mọi chuyện thuận theo lẽ tự nhiên thì bất kỳ ở hoàn cảnh nào, tâm bạn cũng bình an tĩnh lặng. Nó sẽ tĩnh lặng Như mặt nước hồ trong suốt Trong rừng sâu Những loài thú hiếm và quý Sẽ đến đó uống nước Rồi bạn sẽ thấy rõ ràng Bản chất của mọi sự vật Trên thế gian này Bạn sẽ thấy rất nhiều điều kỳ diệu Và tốt đẹp trên thế gian Đến rồi đi Nhưng bạn vẫn an nhiên tĩnh lặng Đó là niềm vui của Đức Phật Năm mươi bốn Nước mưa Thực ra Tâm ở trạng thái tự nhiên sẽ thanh tịnh trong sạch như nước mưa. Nếu nhỏ một vài giọt phẩm màu xanh vào nước mưa trong suốt, nước mưa sẽ biến thành màu xanh. Nếu nhỏ một vài giọt phẩm màu vàng vào nước, nước sẽ có màu vàng. Phản ứng của tâm cũng tương tự như vậy. Khi một pháp trần mang màu sắc vui tư dễ chịu, nhỏ vào tâm, thì tâm sẽ vui tư dễ chịu. Khi một pháp trần mang màu sắc héo úa, có chịu, nhỏ vào tâm, thì tâm cũng sẽ héo úa, có chịu. Tâm bị nhuộm màu bởi các pháp trần như nước bị nhuộm màu bởi các loại phẩm nhuộm. Nước mưa trong sạch không màu sắc, nhưng khi gặp màu vàng sẽ đổi sang màu vàng. Khi gặp màu xanh sẽ chuyển sang màu xanh. Nước sẽ đổi màu sắc liên hồi theo phẩm màu. Thực ra, dầu đã chuyển sang xanh hay vàng Bản chất tự nhiên của nước vốn dẫn trong suốt sạch sẽ Bản chất của tâm vốn cũng trong suốt thanh tịnh nhưng tâm bị ô nhiễm Vì bị các pháp dần nhuộm màu Bị mê loạn Trong các xung động tình cảm Năm mươi lăm Nước chảy Cơ thể già và bệnh Là chuyện tự nhiên Chẳng có gì sai quấy cả Bởi thế Chẳng phải cơ thể chúng ta Làm cho chúng ta đau khổ mà ý nghĩ sai lầm đã đem lại đau khổ cho chúng ta. Khi chúng ta thấy sai sự thật, thì phiền não đương nhiên sẽ đến. Dĩ như nước trong dòng sông, bản tính tự nhiên của nước là chạy xuống chỗ thấp. Nước từ đồi chạy xuống, chẳng bao giờ nước chảy ngược lên đồi. Đó là đặc tính riêng của nước. Đứng bên bờ sông, nhìn nước từ cao chạy xuống. Nếu ta có ý muốn nước chảy ngược lên, thì ta sẽ đau khổ. Đau khổ vì chúng ta, có ý nghĩ sai lầm hay tà kiến, ý nghĩ của chúng ta đi ngược dòng. Nếu có chánh kiến, ta sẽ thấy rằng nước phải chảy từ cao xuống thấp. Vì không hiểu rõ và chấp nhận định luật tự nhiên này, nên chúng ta luôn luôn bị dao động và buồn khổ. Do đó, chẳng bao giờ tìm được sự bình an tâm hồn. Nước phải chảy từ cao xuống thấp, cơ thể chúng ta cũng vậy. Nó phải trải qua giai đoạn trẻ trung và yếu, bệnh hoạn, rồi chết. Đó là chuyện tự nhiên. Đừng kỳ dòng nó diễn biến theo đường lối phản tự nhiên. Chúng ta không có cách nào để cưỡng lại định luật sanh, già, bệnh, chết này. Vậy, đừng đi ngược dòng. 56. Con đường Bất kỳ đang ở nơi nào cũng phải có thái độ tự nhiên và luôn luôn quán chiếu để tự hiểu mình. Nếu hoài nghi phát sanh, hãy để nó đến và đi tự nhiên đây là chuyện thật giản dị hãy xả bỏ tất cả cũng giống như đi trên đường nhiều khi bạn gặp chướng ngại khi gặp phiền não hãy nhìn chúng chế ngự chúng rồi xả bỏ để chúng tự ra đi đừng nghĩ tưởng tới những chướng ngại đã qua đừng lo âu về những chướng ngại chưa đến hãy sống trong hiện tại đừng quan tâm đến chiều dài của con đường Cũng đừng để ý tới nơi sẽ đến. Mọi chuyện đều thay đổi. Những gì đã gặp qua, hãy xả bỏ. Cuối cùng, tâm sẽ đạt được trạng thái quân bình. Bây giờ, dầu bạn đang ngồi nhắm mắt, hay đang rảo bước trong phố thị ồn ào, thì tâm bạn vẫn bình an tĩnh lặng. 57. TẠNG ĐÁ Xả bỏ hay làm với tâm trống không là hai đề tài ít người hiểu được vì chúng đi ngược lại quan điểm thông thường của người đời. Nếu dùng ngôn ngữ của người thế gian để giải thích, xả bỏ, và làm với tâm trống không, thì dễ gây nên lầm lẫn. Vì con người luôn luôn có tư tưởng, tôi có thể làm những gì tôi muốn. Có thể giải thích như vậy, nhưng ý nghĩa thực sự của nó như sao? Với trường hợp chúng ta khiên một tảng đá nặng, khiên được một lát, ta cảm thấy nặng, nhưng chúng ta không biết làm thế nào để giấc bỏ bởi thế ta luôn luôn chịu đựng gánh nặng này nếu có ai bảo chúng ta vứt tảng đá đó đi chúng ta sẽ trả lời nếu vứt bỏ nó đi thì tôi còn có gì đâu thậm chí nếu người ta giải thích cho chúng ta biết lợi ích của sự trút bỏ gánh nặng chúng ta sẽ không tin mà tiếp tục suy nghĩ nếu vứt bỏ tảng đá này đi ta sẽ chẳng còn gì cả thế là ta tiếp tục khiêng tảng đá nặng cho đến khi không chịu đựng được nữa mệt nhoài và đuối sức. Lúc bấy giờ, ta phải để tặng đá xuống. Khi đã bỏ tặng đá xuống, bỗng nhiên ta cảm thấy lợi ích của sự vứt bỏ tặng đá. Ngay tức khắc, ta cảm thấy nhẹ nhàng hơn, thoải mái hơn, và ta tự hiểu được sức nặng lớn lao mà ta đã nhận chịu khi khiên tặng đá. Trước khi vứt bỏ tặng đá, chúng ta không biết đến lợi ích của sự giả bỏ. Về sao chúng ta có thể lặp lại Việc khiến tảng đá một lần nữa, nhưng bây giờ chúng ta đã hiểu được hậu quả của việc mang gánh nặng. Bởi thế, chúng ta có thể dễ dàng vứt bỏ nó đi. Sự hiểu biết rằng mang gánh nặng là vô ích và xả bỏ đem lại sự nhẹ nhàng, thoải mái là một ví dụ điển hình về sự tự hiểu chính mình. Tính từ tôn tự đại của chúng ta, sự dính mắt lệ thuộc vào tự ngã của chúng ta. Chẳng khác nào tảng đá nặng, ta không muốn vứt bỏ tự ngã vì sợ rằng sau khi vứt bỏ thì chẳng còn gì cả. Nhưng cuối cùng khi ta có thể vứt bỏ tự ngã thì ta sẽ tự mình ý thức được niềm an lạc thanh thản của sự không dính mắc. năm mươi tám cái định vít nếu do việc hành thiền mà bạn thấy rõ chân lý thì sự đau khổ không còn là vết thương đối với bạn cũng như cái định vít đã được tháo mở. Khi bạn dặn cái đinh vít ngược chiều kim đồng hồ, thì nó sẽ được tháo mở. Tâm rút lui khỏi mọi sự cũng vậy. Tâm sẽ bỏ tất cả. Tâm không còn bị cột chặt vào tốt, xấu, quyền sở hữu, khen, chê, hạnh phúc và đau khổ. Nếu không hiểu chân lý, thì chẳng khác nào luôn luôn siết chặt cái đinh vít lại. Bạn dặn chặt nó cho đến khi nó phản ứng lại và bạn sẽ bị đau khổ về mọi chuyện. Khi tháo mở tất cả, bạn sẽ tự do và an lạc. 59. Cấy mạ Trong việc hành thiền, cần có sự tinh tấn chánh niệm liên tục như cấy mạ. Trong khi cấy mạ, nếu bạn cấy mạ ở nơi này vài hôm, lại nhổ lên cấy ở nơi khác, rồi chừng vài hôm sau, bạn lại nhổ lên cấy ở một nơi khác nữa. Cứ làm như thế mãi, cây mạ sẽ không bao giờ tăng trưởng, đa qua. Và kết hạt được Trong việc hành thiền cũng vậy Nếu bạn hành thiền độ 7 hôm Là nghỉ 7 tháng Đi lanh quanh đây đó Làm ô nhiễm tâm Sau đó trở về sống độc cư Giữ im lặng trong 7 ngày nữa Rồi lại tiếp tục ra đi Thì việc hành thiền của bạn sẽ không phát triển Bởi vậy cần phải hành thiền liên tục Tuy nhiên Đối với các cư sĩ tài gia Vì bận rộn công việc làm ăn Nên mỗi năm chỉ đi dự vài khóa thiền thì họ cần phải mỗi ngày để ra từ 1 đến 2 giờ để hành thiền và cố gắng ghi nhận chánh niệm các tác động hàng ngày. Càng nhiều càng tốt. Có như thế, việc hành thiền mới tiến triển tốt đẹp. 60. Con dao bén Khi nói tâm tĩnh lặng, ta muốn nói rằng tâm đứng yên, không phóng đi đây đi đó. Cũng như khi có con dao bén, Nếu ta không biết giữ gìn dao, gặp thứ gì cũng cắt, như dùng dao để cắt gạch, cắt đá, cắt kiến, vân vân, thì dao sẽ chống lục. Chúng ta chỉ nên dùng dao để cắt các vật hữu dụng thôi. Tâm chúng ta cũng vậy. Nếu để tâm lan bạc theo tư tưởng và cảm giác vô dụng hay vô giá trị, thì tâm sẽ trở nên yếu kém, vì nó chẳng có cơ hội để nghỉ ngơi. Nếu tâm không đủ năng lực, thì trí tuệ sẽ không phát sinh. Bởi vì tâm thiếu năng lực là tâm không có định lực. 61. Rắn Con người luôn luôn tìm cầu hạnh phúc và ghét đau khổ. Nhưng hạnh phúc là một hình thức di tế của khổ đau. Chúng ta có thể so sánh hạnh phúc và khổ đau với một con rắn. Đầu rắn là đau khổ, đuôi rắn là hạnh phúc. Đầu rắn rất nguy hiểm vì có răng độc, Nếu đụng vào đầu rắn, rắn sẽ cắn ngay. Nhưng nói chi đến đầu, bạn chỉ cần sờ vào đuôi rắn, rắn cũng quay đầu lại cắn bạn liền. Bởi vì cả đầu lẫn đuôi đều thuộc về một con rắn. Cùng thế, hạnh phúc và đau khổ, vui và buồn đều khởi từ một con rắn. Đó là tham muốn. Bởi thế, khi có hạnh phúc, thì tâm chưa hẳn đã có an bình thật sự. Chẳng hạn khi ta có được vật ưa thích, như giàu sang, quy quyền, lời tán dương thì chúng ta hài lòng vui thích nhưng tâm vẫn bất an vì lo sợ mất chúng sự bất an sợ hãi này không phải là trạng thái hạnh phúc sau này có thể chúng ta sẽ thực sự mất những thứ ấy rồi sẽ thực sự đau khổ bởi vậy nếu chúng ta không chánh niệm và ý thức sáng suốt ngay cả khi đang hạnh phúc thì đau khổ sẽ sẵn sàng nhảy vào đó là trường hợp nắm phải đuôi rắn Nếu ta không buông ra, ác sẽ bị rắn cắn. Vì tất cả mọi thứ, cho dù đó là đầu rắn hay đuôi rắn, là việc thiện hay việc bất thiện, đều là những đặc tính của luân hồi không ngừng thay đổi.